130 sự cản trở. Khó xua đuổi những con ong rát khỏi tổ của chúng, cũng y như vậy, việc ăn uống quá độ xua đuổi sức mạnh tâm linh ra khỏi một con người. Nếu bạn thường trực ăn uống quá độ thì khó lòng mà không lười biếng. Nếu bạn rượu chè quá nhiều, khó giữ cho mình tinh khiết. Một người sách, một cây đèn lồng đi trong bóng tối của đêm. và hay khó tìm ra lối đi. Khi trở nên mệt, đi thổi tắt cây đèn, cắm đầu đi về bất cứ hướng nào, không còn quan tâm là mình đang đi đâu. Tình huống tương tự như vậy xảy ra khi chúng ta giật tắt ánh sáng trí tuệ của mình bằng phút sát, rượu chè và đánh mất lối đi chân thực của bản thân. Cuốn đi của mình trong cuộc đời. Chúng ta nên ăn để sống, không nên sống để ăn.